Chương 5. Tâm và kế trong đàm phán Đây cũng là chương cuối của quyển sách Tâm và kế Người Do Thái khoa sách nõi.com.vn mời các bạn cùng theo dõi để xem người Do Thái có tâm và kế trong đàm phán như thế nào nhé 1. Đàm phán phải có kế hoạch công phu Câu cách ngôn Do Thái Hỏi đường 10 lần còn hơn là đi lạc một lần Ý chỉ con người phải tìm hiểu rõ phương hướng và mục tiêu trước khi hành động không nên hành động vội vã Người Do Thái cho rằng Đàm phán không chỉ là hai bên ngồi đối diện để trao đổi ý kiến và mặc cả, mà còn là một vở kịch cần được dàn dựng công phu, cần có sự chuẩn bị kỹ cực và nghệ thuật phi phàm. Có thể nói, đó là cuộc đọ sức giữa hai bên, thông qua điều chỉnh và thỏa hiệp, hai bên mới đạt được sự nhất trí. Tinh hoa của cuộc đàm phán thành công là định ra được mục tiêu của mình, đồng thời làm tốt được việc thực hiện kế hoạch. Người là động vật có văn hóa và cũng là động vật có tình cảm tinh thần con người thường chịu ảnh hưởng nhiều của nhân tố như lợi ích kinh tế, danh lợi, tình cảm. chính những lợi ích này đã chi phối thái độ và tâm trạng của mỗi người. khi đàm phán, bạn phải luôn ghi nhớ mục tiêu đàm phán lần này của mình. phải không chế được tình cảm và tâm trạng của bản thân, từ đó giữ được thái độ kiên định trước sau như một. chỉ có xác định rõ mục tiêu mới có thể giữ được sự bình thản trước mặt đối thủ. ngày đầu tiên đàm phán, người do thái thường kết thúc bằng tranh cãi. vào ngày đàm phán, họ sẽ đến điểm hẹn rất đúng giờ. Tuyệt đối không để bạn phải chờ đợi, dù chỉ là một phút. Sau khi gặp mặt, người Do Thái sẽ hỏi thăm bạn một cách khiêm tốn và khách sáo mỉm cười trò chuyện với bạn. Nụ cười ngọt ngào của họ sẽ khiến bạn cảm thấy cả thế giới đang rất tốt đẹp. Nhưng khi bước vào đàm phán, họ sẽ đưa ra những điều kiện đàm phán rất cao, trên lệch rất nhiều so với thỏa thuận giữa hai bên. Hơn nữa, còn kỳ kèo về từng chi tiết nhỏ trong hợp đồng. Thế là, hai bên bắt đầu không ngừng tranh luận và cuối cùng biến thành tranh cãi kịch liệt. Hai bên đỏ mặt tí tai, thậm chí giận và nhiết bốc nhau, miễn là giành được lợi ích cho mình. Trước tình thế đó, bạn sẽ cảm thấy người do thái rất khó quan hệ. Vụ làm ăn này có đến 8-9 phần không thành. Nhưng vào ngày hôm sau, người do thái lại hẹn bạn thời gian và địa điểm. Tinh thần nói chuyện của họ lại vô cùng nhiệt tình và chân thành. Thái độ của họ thay đổi nhanh chóng như vậy khiến bạn cảm thấy rất là lùng. Bạn có thể hỏi nguyên nhân khiến thái độ của người do thái thay đổi lớn đến như vậy. Họ sẽ cười đáp. Tế bào của con người thay đổi rất nhanh. Tế bào tranh cãi của ngày hôm qua đã bị tế bào ung hòa của ngày hôm nay thay thế rồi. Hôm nay chúng ta không cần thiết phải bật tức nữa. Câu nói này của họ khiến bạn yên tâm hơn và cuộc đàm phán lại diễn ra suôn sẻ. Trong một cuộc đàm phán khác, người Do Thái cũng luôn đưa ra các điều kiện hà khắc, đồng thời còn có ý đối phương phải chấp nhận. Trong khi những điều kiện mà đối phương đưa ra họ luôn luôn phủ quyết, không bao giờ chấp nhận. Thái độ của họ thường chọc giận đối phương. Thế là bạn sẽ cho rằng rất khó bỏ qua những điều kiện của họ. Hơn nữa, bạn lại bị cuộc tranh cãi kịch liệt của họ làm cho đầu óc quay cuồng. Lúc ấy, bạn thường hồ đồ đồng ý với những sự việc mà trước đó bạn quyết định không đồng ý. Thậm chí, bạn cũng bị những tranh luận này làm cho mệt mỏi, bởi bạn hy vọng nhanh chóng kết thúc cuộc đàm phán như cái vả này. Bạn có thể nhanh chóng kết thúc đàm phán với họ và đương nhiên có thể vứt bỏ rất nhiều lợi ích của mình. Đây là các chiêu đàm phán thường xuyên của người Do Thái. Ban đầu Chọc giận đối phương khiến đối phương mất lý trí, trong khi tức giận sẽ đáp ứng điều kiện của mình. Đây chính là điểm sáng suốt của người Do Thái. Người Do Thái cực kỳ lý tính, trong bất kỳ lúc nào họ cũng xử lý vấn đề bằng lý trí, không bao giờ bị tình cảm chi phối. Trong lúc đàm phán, người Do Thái luôn tỏ ra rất tức giận, nhưng kỳ thực trong lòng họ hiểu rất rõ mình đang làm gì. Một khi bạn bị sự tức giận bề ngoài của họ chi phối, tự dưng bạn sẽ mất cân bằng tâm lý. Thế là khi đàm phán bạn sẽ bỏ mất rất nhiều lợi ích của bản thân Hợp đồng và thỏa thuận một khi đã ký kết, không thể sửa và thay đổi được. Hơn nữa, bạn cũng cần biết rằng, khi làm ăn với người Do Thái, điều quan trọng nhất chính là tuân thủ hợp đồng, nếu không bạn sẽ mất, nếu không bạn sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội làm ăn với họ. 2. Làm tốt công tác chuẩn bị Trong quan niệm của người Do Thái, đàm phán là cuộc chiến không cần dùng đến vũ khí. Chỉ cần vài lời nói cũng có thể gây sát thương lớn nhưng lại dễ dàng chinh phục lòng người, trước bất kỳ cuộc đàm phán kinh doanh nào. Họ cũng đều làm tốt công tác chuẩn bị. Họ tiến hành thu nhập những tư liệu có liên quan có thể dùng đến trong cuộc đàm phán, thậm chí bao gồm cả xuất thân, sở thích và cá tính đặc biệt của đối phương để giúp bản thân dù gặp phải cục diện như thế nào cũng có thể ung dung đối phó được. Ngoại trưởng Mỹ Kissinger từng nói: "Bí mật của đàm phán là ở chỗ biết tất cả, trả lời tất cả. Cơ sở để đàm phán giành thắng lợi chính là nằm ở sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng." không chỉ bao gồm việc làm rõ những nội dung liên quan của bản thân vấn đề, nó còn bao gồm việc hiểu biết những khác biệt liên quan nhỏ nhất. Bạn cần điều tra trước trạng thái tâm lý và mục tiêu dự kiến của đối phương, để phán đoán chính xác phải làm gì mới có thể tìm ra những điểm chung trong sự đối lập của hai bên. Nếu không khi bắt tay vào đàm phán, bạn sẽ để lại cho đối phương ấn tượng, mình không nắm rõ tình hình và do dự không quyết đoán, từ đó sẽ tạo cơ hội tốt cho đối phương. Ngoại trưởng Mỹ Kissinger được mệnh danh là chuyên gia đàm phán kiệt xuất thế kỷ 20. Trước khi đàm phán, ông vô cùng coi trọng công tác chuẩn bị kỹ lưỡng trước mỗi sự việc và nắm bắt tường tận những tin tức tình báo. Lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Nixon đến thăm Nhật Bản, Ngoại trưởng Kissinger đi cùng. Khi tham quan Kinh đô Nhật Bản, Nixon đã hỏi cô hướng dẫn viên du lịch, Triều đại Đại Chính Phong là vào năm nào? Cô hướng dẫn viên lúng túng chưa kịp trả lời, nhưng Kissinger đã đưa ra được đáp án chính xác. Làm thế nào mà Kissinger lại có thể tương tận về lịch sử Nhật Bản như vậy? Nguyên nhân vô cùng đơn giản là hậu vệ của người Do Thái. Ông hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc chuẩn bị trước. Trước khi đến thăm Nhật Bản, ông đã tìm hiểu rất nhiều tư liệu về nước này. Người Do Thái được mệnh danh là chuyên gia đàm phán. Trước mỗi cuộc đàm phán, cho dù là rất nhỏ, họ cũng đều làm tốt công tác chuẩn bị. Phương pháp chuẩn bị tốt trước khi đàm phán không chỉ được coi trọng trong giới kinh doanh với giới ngoại giao cũng vậy. Trước khi đàm phán, Thương nhân do thái nhất định phải tìm hiểu những nhu cầu cơ bản của khách hàng. Sau đó, nhắm vào nhu cầu ấy để nỗ lực nghĩ cách đáp ứng họ. Đối với đại đa số khách hàng, nhu cầu về tinh thần, nhu cầu sinh hoạt, nhu cầu công việc là những nhu cầu cơ bản và không thể thiếu. Tuy nhiên, giữa những nhu cầu này ở mỗi khách hàng đều có mức độ khác nhau. Thương nhân do thái giỏi nhắm vào nhu cầu khách hàng, nghĩ cách thể hiện sự quan tâm đối với họ. Ngoài việc bàn bạc về sản phẩm, giao dịch, họ còn căn cứ vào không khí đàm phán. Để chọn lúc thích hợp, nói về nhu cầu tinh thần, sở thích trong cuộc sống, hứng thú trong công việc, chí hướng và thành tựu của khách hàng. Nếu biết được khách hàng rất thích thú về những nội dung này, họ sẽ tranh thủ trao đổi ngay. Như vậy, không khí của buổi nói chuyện sẽ càng thêm thân thiết và rất dễ liên hệ trong việc giao dịch. Một công ty Israel đàm phán với thương nhân Nhật Bản về việc mua thiết bị máy móc điện tử mà trong nước đang cần gấp. Thương nhân Nhật Bản này vốn giàu kinh nghiệm đàm phán, có thể thay đổi nhiều biện pháp, mưu lược cao siêu được xưng là võ sĩ bàn tròn đối mặt với đối thủ lớn người do thái không dám coi nhẹ họ tổ chức một tổ đàm phán giàu kinh nghiệm tiến hành tìm hiểu đầy đủ và phân tích tỉ mỉ về tình hình thị trường đưa ra phương án đàm phán cùng với những dự đoán ở các tình huống có thể xảy ra người do thái cố gắng đưa ra mọi dự đoán mang tính khả năng về cụ thể vẫn thiếu phương pháp chủ đạo không dám nắm chắc việc giành thắng lợi trong đàm phán ngày đàm phán theo thông lệ quốc tế bên bán sẽ báo trước giá Báo giá không phải là vấn đề kỹ thuật đơn giản, đó là một môn nghệ thuật. Nếu bạn báo giá thấp, sẽ khiến đối phương được hưởng giá rẻ mà bản thân không lợi nhuận nhiều. Ngược lại, báo giá quá cao sẽ dễ làm mất khách hàng. Phía Nhật Bản vốn rất giỏi trong việc báo giá. Đầu tiên, báo giá 10 triệu yên, cao hơn rất nhiều so với giá thị trường quốc tế. Với báo giá cao này, nếu người do thái không hiểu rõ tình hình thị trường quốc tế, lấy mức giá cao đó làm cơ sở để đàm phán. Hoặc nếu hiểu về tình hình thị trường quốc tế, Không chấp nhận mức giá này, phía Nhật vẫn có cách giải thích bởi trước đây họ vẫn từng đàm phán với giá cao như vậy. Thực tế, người Do Thái đã hiểu biết toàn diện về thị trường quốc tế. Họ biết phía Nhật Bản đang thả quả bóng thăm dò, nên quả quyết thước từ báo giá cao. Trước tình hình này, phía Nhật áp dụng sách lược vòng vo, không bàn đến báo giá nữa, chuyển sang giới thiệu về tính ưu việt của sản phẩm. Họ dùng phương pháp này để trợ giúp cho báo giá của mình. Người Do Thái vẫn không biểu hiện gì, chỉ đưa ra câu hỏi. Quý quốc có bao nhiêu công ty sản xuất sản phẩm này? Sản phẩm của quý quốc vượt trội hơn sản phẩm của nước A, nước B về mặt nào? Dùng câu hỏi để vạch trần đối phương, chứng tỏ người Do Thái có tầm hiểu biết nhất định về tình hình sản xuất loại sản phẩm họ cần. Họ có đủ không gian để lựa chọn cho mình đối tác ưng ý nhất. Đại diện đàm phán phía Nhật hiểu đầy đủ được hàm ý câu hỏi của đối phương, cố tình hỏi trợ lý của mình. Báo giá của công ty chúng ta tính tại thời điểm nào vậy? Người trợ lý nhanh ý bèn trả lời trước đây ạ, trải qua thời gian dài như vậy không biết giá có thay đổi gì không chúng tôi phải về hỏi lại tổng giám đốc đã người đại diện đàm phán cười nói người do thái cũng biết lần đàm phán này sẽ không có kết quả tuyên bố tan hợp, nhường đường thoát cho đối phương cuối cùng phía nhật bản nhận thấy người do thái có chuẩn bị chu đáo từ trước để nhanh chóng hoàn thành thương vụ làm ăn này họ đành phải nhượng bộ kho sách nói .com.vn đang giới thiệu đến các bạn chương năm Tâm kế trong đàm phán Người do Thái rất biết lợi dụng kiến thức sâu rộng của mình để giành chiến thắng trong mọi cuộc đàm phán. Khoa mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung này. Người do Thái được mệnh danh là tiến sĩ tập học. Khi đàm phán với bạn, họ nói năng gãy gọn có đầu có cuối, hợp lý rõ ràng, nội dung phong phú, dường như trên thế giới này không có chuyện gì là họ không biết. Trong mắt người do Thái, kiến thức và tiền bạc tỷ lệ thuận với nhau thực tế chỉ có sự hiểu biết phong phú và kiến thức nghiệp vụ sâu rộng trong làm ăn mới ít phải đi đường vòng, ít phạm sai lầm. Đây là sự bảo đảm cơ bản để kiếm tiền, cũng chính là tố chất cơ bản của thương nhân. khi kết thúc đàm phán với một thương nhân do thái, thương nhân nhật bản có ấn tượng rất sâu sắc. người do thái quả thật rất lợi hại. hôm đó chúng tôi đàm phán 2 tiếng đồng hồ liền. anh ta nói một hơi không nghỉ. anh ta để lại cho tôi ấn tượng rất tốt. anh ta ăn mặc rất chỉnh tề, nói chuyện hợp tình hợp lý, thái độ hòa nhã khiêm tốn. Lời nói của anh ta lôi cuốn đến mức tôi chỉ muốn nghe anh ta nói mà thôi. Nói thật, không phải tôi đang đàm phán với anh ta, mà là anh ta đang lên lớp cho tôi. Trước đối thủ uyên bác như vậy, liệu bạn có cảm thấy rụt rè không? Nếu có vinh hạnh được trở thành bạn của người Do Thái, bạn giao tiếp với họ càng nhiều, bạn càng khâm phục học vấn uyên thâm của họ. Người Do Thái có thể nói về chính trị, bàn luận về kinh tế, nói về quân sự, giảng giải về lịch sử, ngoài ra còn thao thao bất tuyệt về thể thao, giải trí. Quân sự, thời sự, thiên văn, địa lý. Có một thương nhân Tây Ban Nha rất hâm mộ các nguyên tắc kinh doanh của người Do Thái và ra sức học tập. Cuối cùng, ông ta đã giành được thành công không nhỏ. Lúc đó, việc kinh doanh túi sách tay nữ của ông vô cùng phát đạt, kể cả việc buôn bán đồ trang sức cũng rất tốt. Khi thấy người Do Thái kinh doanh kim cương lời lớn, ông liền bỏ nghề đi buôn kim cương. Trước khi bước vào nghề, để tránh thất bại, ông đã tìm đến vua kim cương nổi tiếng thế giới, lúc đó là Masubashi. Để hỏi một số vấn đề, ông ta chính là một thương nhân do Thái Uyên Bác. Vua Kim cương nghe xong, lạnh lùng hỏi, anh biết ở lưu vực biển Australia có loại cá nhiệt đới nào không? Người Tây Ban Nha không trả lời được, vua Kim cương chậm rãi nói. Việc kinh doanh Kim cương cần có kiến thức phong phú mới làm được. Anh không hiểu biết gì về lai lịch, lịch sử, chủng loại và phẩm chất của Kim cương sẽ không biết được giá trị của nó. Anh cần phải tích lũy kiến thức và kinh nghiệm cơ bản để phán đoán giá trị của Kim cương liên tục học tập và tích lũy, ít nhất là 20 năm, khi anh nắm được tất cả những kiến thức có liên quan mới thật sự có thể bước vào thương trường. Người Tây Ban Nha cảm thấy hổ thẹn vì kiến thức ít ỏi của mình. Ông không hề biết rằng người Do Thái đã kế thừa kinh nghiệm mấy nghìn năm của tổ tiên, hơn nữa họ liên tục cập nhật những kiến thức mới nhất để có được học vấn phong phú hơn người. Từ đó họ mới có thể giành được sự tôn trọng và niềm tin của khách hàng. Vị thương gia Tây Ban Nha biết mình không có kiến thức uyên thâm nên tự giác rút lui khỏi lĩnh vực này. Người có học vấn uyên thâm có thể phóng tầm mắt khắp thế giới. Họ sẽ đứng trên vai các nhà tài việt về kinh doanh để nhìn xuống đống củ cải dưới chân. Người có kiến thức phong phú chính là người biết đặt mình vào vị trí người giàu có trên thế giới. Học tập bí quyết kiếm tiền tinh thông của họ. Người có học vấn nghèo nàn, kiến thức hay về năng lực giải quyết vấn đề đều thấp kém hơn người có học vấn uyên bác. Về lâu dài, họ rất khó đứng vững đôi chân trong các hoạt động kinh doanh. Nhờ có kiến thức uyên bác như vậy, họ mới có đầu óc minh mẫn, từ đó mới giành chiến thắng trong kinh doanh, trở thành thương nhân số một thế giới. Một người Do Thái được mời đến dự hội nghị tiền tệ Anh. Trong thời gian hội nghị ở Scotland, Anh ta đã đi dạo đến một nơi phong cảnh rất đẹp, tức cảnh sinh tình đã ngâm một bài thơ của thi hào Anh. Người Anh nghe xong rất thắng phục, cho rằng vị tiên sinh này học vấn rất uyên bác. Cuối cùng, người Do Thái này đã được nhìn nhận bằng cặp mắt khác và giành được rất nhiều lợi thế trong hội nghị. Do trình độ của bản thân khá cao, người Do Thái không thích làm quen với những người có học vấn nông cạn và trình độ giáo dục thấp. Họ thường nói, người đứng trong đám hoa hồng thường có mùi thơm. Giao tiếp với người có học vấn uyên thâm, họ có thể thường xuyên thảo luận, học tập lẫn nhau, hai bên cùng có lợi. bốn đường trước tình huống xấu nhất không phải mỗi lần diễn ra đàm phán đều thành công trong một số cuộc đàm phán tuy cả hai bên cùng nỗ lực nhưng cuối cùng vẫn thất bại do sự khác biệt quá lớn đối với những thất bại không thể tránh khỏi cần sớm có đối sách phòng bị trước để tránh khỏi sự việc xảy ra rồi không có đường xoay sở khi đàm phán bạn phải lường trước tình huống xấu nhất việc dự phòng trước đối sách nếu thất bại là một khâu quan trọng nhất trong trí tuệ đàm phán của người do thái trước khi đàm phán Người Do Thái thường lường trước tình huống xấu nhất, liệt kê tường tận các tình huống có thể xảy ra, đồng thời vạch rõ các kế hoạch đối phó. Mỗi khi xuất hiện tình huống xấu, họ đã có sẵn kế sách ứng phó, nếu không đối phương sẽ nhân cơ hội này giành lợi thế. Lường trước sự thất bại là một thái độ đối diện với thực tế. Điều này không phải khiến cho mình nhục trí mà làm tan biến đi sự âu lo của mình. Có được chiến lược quyết đoán, khi lợi nhuận không bị thắng lợi làm cho mờ mắt. Khi thất bại, vẫn giữ được sức mạnh để có thể đứng dậy. Dự đoán trước được khả năng thất bại, đồng thời đưa ra được đối sách tốt, cũng là một trong những thủ thuật đàm phán sáng suốt. Co lại trước khi phát hiện thấy có tổn thất, cũng là một trong những thủ thuật đàm phán sáng suốt. Cuộc đàm phán giữa người do Thái Châu Phel, và công ty Sang Giang sắp bắt đầu. Công ty Sang Giang đã soạn thảo một hợp đồng. Sau khi thảo luận với luật sư, Châu Phel quyết định chiến được đàm phán xung quanh bản hợp đồng này. Trong bản thảo hợp đồng, công ty Sang Giang đưa ra một điều khoản liên quan đến việc xử phạt khi hai bên xảy ra tranh chấp. Phía công ty Sang Giang đề nghị giải quyết tranh chấp ở Đại lục. Thông thường, nguyên nhân xảy ra tranh chấp thường là từ chối thanh toán tiền hàng hoặc chất lượng sản phẩm có vấn đề. Một khi xảy ra tranh chấp, tốt nhất hai bên thông qua thương lượng trực tiếp để giải quyết, kiện cáo là biện pháp bất đắc dĩ. Vẫn còn một phương pháp, trong hợp đồng phải xác định trước cơ quan trọng tài mà hai bên đều công nhận. Mục đích tấu tụng và phân xử tuy giống nhau nhưng kết quả có thể sẽ khác nhau. Bất luận, phân xử ở quốc gia nào, kết quả có hiệu lực ở mọi quốc gia. Nhưng phán quyết sẽ khác nhau, vì luật pháp của mọi nước không giống nhau, do đó kết quả phán quyết đó cũng chỉ có hiệu lực ở quốc gia đưa ra phán quyết. Phán quyết của tòa án Nhật Bản sẽ bị vô nghĩa ở Hà Lan và ngược lại. Suy nghĩ trọng điểm của Trofeo lúc này, bản hợp đồng này có xảy ra tranh chấp không? Nguyên nhân tranh chấp là gì? Rút cuộc nên hòa giải hay kiện tụng thì có lợi cho mình. Anh nhận định, những phiền phức dễ xảy ra sẽ là hàng nhận được của đối phương không phù hợp với yêu cầu chất lượng, nhưng do trong bản thảo hợp đồng, hai bên đã thỏa thuận giao hàng trước, trả tiền sau. Một khi hàng hóa có vấn đề, Châu Pheo hoàn toàn có thể từ chối trả tiền. Trong khi công ty sang gian lại có thể khởi kiện do hàng đã phù hợp với yêu cầu. Một khi xảy ra tình huống này, nếu phân xử ở Nhật Bản sẽ vô cùng bất lợi cho Châu Pheo. Nhưng nếu phân xử ở Hà Lan, phía công ty Sang Giang đương nhiên sẽ phản đối. Khi đó, mâu thuẫn nóng bỏng nhất giữa hai bên chính là vấn đề này. Để tránh xảy ra sự cố này, Trofeo đã đưa ra chủ trương. Chúng ta đều biết về sự phiền phức của việc phân xử, nếu không muốn dính dáng đến việc này. Nhưng để đề phòng rủi ro, hãy để tòa án Nhật Bản phán quyết. Với chủ trương này, phía Nhật đã thấy được sách lược của Trofeo. Nếu hai bên xảy ra tranh chấp, phán quyết của Nhật Bản sẽ vô nghĩa ở Hà Lan cho dù thắng kiện cũng không thực thi được. Sau này nếu thực sự xảy ra tranh chấp, Chouvel có thể từ chối tham gia phiên xử của tòa án, khi cả lệ phí kiện tụng cũng không phải trả. Nếu đề nghị này được thông qua, Chouvel tất sẽ chiếm ưu thế. Thế là Chouvel đã chuẩn bị trước đối sách thất bại. Ngoài ra, anh còn mạnh dạng nhìn thẳng vào thất bại, nghĩ cách để hạn chế tối đa tổn thất của mình. 5. Dùng cảm xúc để tăng cường sức thuyết phục. Người do thái cho rằng, trên bàn đàm phán không phải là nơi nảy sinh cảm xúc cho dù, dù phát sinh việc ngoài ý muốn hoặc đối phương cố ý chọc giận bạn, bạn cũng phải dùng lý trí để khống chế cảm xúc, giữ vững thái độ bình tĩnh. Người dùng tình cảm để giải quyết công việc sẽ không có lợi cho đàm phán. Thứ nhất là sự rối loạn cảm xúc sẽ làm chậm lại quá trình đàm phán. Hai là sẽ dẫn đến việc đàm phán thất bại. Thực tế, những người dùng tình cảm để giải quyết công việc luôn thất thế so với người khác. Khi đàm phán thương mại, bạn nhất định phải dùng lý trí để khống chế tình cảm. Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của lý trí là làm thế nào để giành lợi ích kinh tế. Tuy nhiên, người Do Thái lại biết dùng cảm xúc để điều khiển đối phương. Kho sách nói.com.vn sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn cuộc đàm phán của công ty Sang Giang và Châu Phèo để thấy xem người Do Thái dùng cảm xúc để tăng cường sức thuyết phục như thế nào. Trong cuộc đàm phán giá cả với công ty Sang Giang của Nhật, Châu Phèo, một dân thương Do Thái đã dùng cảm xúc của mình để khống chế chặt chẽ đối phương. Ban đầu, phía Nhật đưa ra mức giá là 2.000 yên. Trophel đã trả giá 1.600 yên, đồng thời ông đưa ra các phương án. Ví dụ, ban đầu quy định trả tiền hàng sau một tháng, nay trở thành trả trước một phần tiền đặt cọc, hoặc lượng mua thấp nhất mỗi năm tăng lên 150 triệu yên, hoặc trách ra 2% tổng giá trị tiêu thụ làm phí quảng cáo. Tuy nhiên, thái độ của công ty Sang Giang vẫn cứng nhắc như cũ. Họ bày tỏ sẽ không nghĩ đến mức giá dưới 1.900 yên, thế là cuộc đàm phán đành phải tạm dừng. Vòng đàm phán tiếp theo vừa bắt đầu, Châu Pheo đã lên tiếng trước, bản hợp đồng này bao gồm 24 điều khoản. Chúng ta đã phải mất hơn nửa năm để soạn thảo ra, và sau vài ngày thảo luận về giá cả mới đạt được kết quả gần như thống nhất toàn diện giữa hai bên. Hiện tại, nếu chỉ vì khoảng chênh lệch vài trăm đồng về giá cả mà vứt bỏ hết công sức trước đây, quả là đáng tiếc. Mọi người đều hiểu rõ, giá cao, lượng tiêu thụ sẽ giảm, giá thấp, lượng tiêu thụ sẽ tăng. Lợi ích của chúng ta là như nhau, vì sao không đưa ra một mức giá phù hợp để hai bên đều chấp nhận được. Tiếp đó, anh đưa ra sách lược thuyết phục đã chuẩn bị sẵn với một thái độ vô cùng hòa nhã. Về phía tôi mà nói, rủi ro khi bước vào một thị trường mới là rất lớn. Sản phẩm của quý công ty còn khá mới lạ đối với người châu Âu. Nhất thời, phía chúng tôi khó đảm bảo đánh bại được đối thủ cạnh tranh. Qua mấy lần đàm phán, các vị có thể thấy được thành ý hợp tác của chúng tôi. Mức giá các vị đưa ra quả thật là quá cao. Tôi tin rằng, theo mức giá mà tôi đưa ra, nhất định có thể mua được sản phẩm với chất lượng tương đương từ chỗ khác. Đương nhiên, tôi không thích làm việc đó. Nhưng tốt nhất, giá nhập hàng của chúng tôi từ phía quý công ty không thể cao hơn quá nhiều so với nơi khác. Những lời nói mềm dẻo thật có sức thuyết phục, đồng thời ẩn ý rằng nếu đối phương không đồng ý, Châu sẽ hợp tác với các công ty khác, phía Nhật cần phải suy nghĩ thận trọng hơn. Cuối cùng, Châu đưa ra mức giá mềm hơn. Hiện tại, chúng tôi sẽ nhượng bộ đó là mức giá 1.720 yên Về giá cả, phía tôi đã hoàn thành bản hợp đồng này. Sau này chỉ chờ xem thái độ của quý công ty, bây giờ chúng tôi về khách sạn để chuẩn bị về nước, xin quý công ty suy nghĩ thật kỹ, sau 2 tiếng nữa chúng tôi xin mong nghe được tin tốt lành từ phía quý công ty. Nói xong, Châu Pheo và hai vị luật sư liền đứng dậy. Tổng giám đốc của công ty Nhật Bản vội vàng điều đình, bày tỏ với đối phương biết rằng A Tất phải gấp gáp như vậy, nhưng lại bị cái cười nhẹ và thái độ kiên quyết của Châu Pheo khéo léo từ chối. Hiển nhiên, Châu Pheo cũng có thể đưa ra quyết định từ bỏ hết công sức trước đây mà không hề luyến tiếc. Thực tế, đây là chiêu cơ bản trong kỹ xảo đàm phán. Châu Pheo đã mượn danh nghĩa về nước để đưa ra thông điệp cuối cùng, không phá vỡ cục diện cứng rắn của đối phương. Đương nhiên, công ty Sang Giang có đồng ý hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân họ, chứ không hề có sự uy hiếp nào cả. Lời nói của Châu Pheo đã chứng tỏ thái độ không nhượng bộ của anh, từ đó gây áp lực cho đối phương. Nếu tiếp tục không đồng ý, cuộc đàm phán có thể bị phá hỏng. Quả nhiên phía Nhật Bản đã trung kế. Sau hai tiếng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Sang Giang nói, về cơ bản, chúng tôi chấp nhận giá cả mà ông đã đưa ra, nhưng liệu có thể tăng thêm một chút được không? Châu Pheo im lặng khá lâu, cuối cùng lại đưa ra mức giá là 1.740 yên. Sau đó anh cười nói, 20 yên này coi như là ưu đãi của chúng tôi gửi đến quý công ty đó nhé. Điều đáng chú ý, cuộc đàm phán thương mại thường tuân thủ theo nguyên tắc tự nguyện bình đẳng và cùng có lợi. Nếu không, hai bên sẽ không bao giờ ngồi vào trước bàn đàm phán. Chỉ có suy xét đến lợi nhuận của mình và suy xét đến lợi nhuận của đối phương, hai bên mới có thể hợp tác thành công. Nếu không, ai lại muốn phí công sức với bạn. Trên thế giới này, không ai cung cấp bữa ăn miễn phí cho bạn. Không ai muốn người khác ăn chặn của mình. Trong đàm phán, bạn phải đưa ra cho đối phương một chút ưu đãi, gốc rễ của cuộc đàm phán ở chỗ, tìm ra được lợi ích chung giữa hai bên. Trong đàm phán, tuy phải tranh thủ lợi ích của mình ở mức độ lớn nhất, nhưng tuyệt đối không thể chiếm lĩnh mọi ưu đãi. Nếu bạn kiên quyết không nhượng bộ, không cho đối phương một chút ưu đãi nào, không thể được. Sự lựa chọn tốt nhất trong phạm vi hợp lý đã suy xét trước, đổi nhỏ thành lớn, tức là đưa ra điểm có lợi để đối phương động lòng. 6. Chú trọng thu thập tin tình báo và phân tích tâm lý đối phương Bất luận là đàm phán thương mại hay đàm phán ngoại giao, người Do Thái đều đặc biệt chú trọng thu thập tin tức tình báo. Trước khi đàm phán, nếu có nhiều hơn đối phương một tin tình báo, cũng có nghĩa là nhiều quyền chủ động hơn. Tình tình báo có thể khiến bạn biết nhiều về tình hình hơn so với đối phương, nắm được ý đồ thực sự của đối phương, tránh rơi vào cái bẫy mà họ cài trước. Ngoài ra còn có thể dự đoán trước được mức giá mà đối phương yêu cầu. Đoán ra mức nhượng bộ của đối phương, từ đó chiếm thế chủ động trong đàm phán và nâng cao tỷ lệ thắng lợi. Khi làm cố vấn nội các và giáo sư của trường đại học Harvard, Kissinger vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Thật tâm, ông muốn gia nhập vào thế giới chính trị chứ không phải làm một cố vấn vô danh tiểu tốt Cơ hội Kissinger đi tìm bẫy lâu cuối cùng đã đến. Vòng tranh cử tổng thống tiếp theo sắp bắt đầu. Trong khi Mỹ đang rơi vào vùng đen của cuộc chiến tranh với Việt Nam, để thoát khỏi khó khăn, chính phủ Mỹ đã tiến hành đàm phán bí mật với Việt Nam ở Paris. Nội dung đàm phán cơ bản là cơ mật tối cao. Thực tế, cuộc đàm phán này lại vô cùng quan trọng đối với cuộc tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo. Rất nhiều người đều muốn biết bí mật trong đó. Người tham gia tranh cử lần đó là Nixon lại càng có tham vọng biết được những bí mật đó. Kissinger đoán được ý đồ của Nixon. Ông nghĩ ngay đến một người bạn có thể giúp mình thu được những tin tức nội bộ của cuộc đàm phán này. Kissinger đã mượn lý do đó để tiến hành gặp gỡ bí mật với Nixon. Thế là tin tình báo đã đến được tai Nixon. Tin tình báo đầu tiên, Paris vừa xảy ra một sự kiện trọng đại. Kissinger khuyên Nixon không nên phát biểu với quần chúng về sách lược đối với Việt Nam. Tin tình báo thứ hai. Tổng thống đương nhiệm có thể ra lệnh ngừng an tạc Bắc Việt Nam trong một thời gian ngắn. Tin tình, tình báo thứ ba, phía Paris đã thỏa hiệp ngừng bắn phá Bắc Việt Nam. Tin tình, tình báo khiến Nixon tìm kiếm mới lâu bỗng đến tay một cách dễ dàng. Dựa vào những tin tình, tình báo chính xác này, vài phát biểu trước cuộc tổng tuyển cử vài ngày của ông đã không hề có một sai sót nào. Nội dung và thời cơ mà Kissinger cung cấp đều khiến Nixon giành được phản ứng cực tốt từ công chúng. Lần tranh cử đó, Nixon đã trúng cử Tổng thống sát đến năng lực siêu phàm và mức độ đáng tin cậy của Kissinger, ông đã bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao. Kissinger cuối cùng đã thỏa được tâm nguyện. Trên thực tế, ông đã dùng tin tức tình báo để tiến hành đàm phán với Nixon. Ví dụ sau đây nói về việc người do thái giỏi phân tích tâm lý của đối phương cuối cùng đã giành thắng lợi trong cuộc đàm phán. Có một lần, một thương nhân Mỹ đến Israel để đàm phán, anh ta mang theo một đống sách phân tích tâm lý và tinh thần về người do thái. Khi máy bay hạ cánh, anh ta lập tức nhận được sự tiếp đón lịch sự của hai nhân viên đối tác được cử đến họ giúp anh làm hết thủ tục đưa anh lên một chiếc xe sang trọng để anh ngồi một mình ở ghế sau rất rộng rãi anh người Mỹ ngạc nhiên hỏi thế sao các anh không ngồi cùng ông là nhân vật quan trọng chúng tôi không nên làm phiền để ông nghỉ ngơi sau một quãng đường dài người Do Thái cung kính trả lời thưa ông, ông có biết nói tiếng Ả Rập không người Do Thái hỏi không, không biết, nhưng tôi có mang theo một cuốn từ điển Hy vọng sẽ học được một chút. Khi nào ông về nước để chúng tôi sắp xếp xe đưa ông ra sân bay. Thật chu đáo quá, người Mỹ vui sướng đưa vé máy bay lượt về ra cho họ xem. Ồ, ông ta ở lại 14 ngày thôi. Thế là người Do Thái đã biết được thời hạn của đối phương, trong khi người Mỹ kia ung dung hưởng sự sung sướng mà đối phương dành cho. Sau khi về khách sạn, người Do Thái còn chu đáo sắp xếp thời gian du lịch hơn một tuần cho người Mỹ. Thậm chí còn sắp xếp cho anh ta tham gia một lớp học ngắn hạn dùng tiếng Anh để giảng giải về thiên cơ, để anh ta càng hiểu biết hơn về phong tục tôn giáo Israel. Hơn nữa, người Do Thái còn chiêu đãi anh ta ăn tối quỳ, mỗi lần quỳ thường là 4-5 tiếng, khiến anh ta vô cùng chán nản nhưng vẫn phải luôn miệng cảm ơn. Khi đề cập đến việc đàm phán, họ lại an ủi anh ta, thời gian hãy còn nhiều, không phải vội đâu. Đến ngày thứ 12, việc đàm phán cuối cùng cũng được tiến hành, nhưng cuộc đàm phán chỉ diễn ra một lúc buổi sáng. Buổi chiều lại sắp xếp đi đánh con. Đến ngày thứ 13, khi tiếp tục đàm phán nhưng để tham dự một buổi tiệc lớn, buổi đàm phán đành kết thúc sớm. Tối hôm đó, việc đàm phán vẫn chưa hoàn thành. Anh chàng người Mỹ như ngồi trong chảo nóng. Sáng ngày thứ 4, cuộc đàm phán mới bắt đầu lại từ đầu. Đến lúc bàn đến vấn đề chủ chốt nhất, xe đón ra sân bay đã đợi sẵn ở sân khách sạn. Thời gian đi sân bay đã đến. Lúc này, chủ và khách tành phải bàn tiếp vấn đề quan trọng này trên đường ra sân bay. Trước khi đến sân bay, cuộc giao dịch mới xong kết quả của cuộc đàm phán ra sao? theo người phụ trách tập đoàn tài chính Mỹ, cuộc giao dịch này lại là một thắng lợi lớn tiếp theo của người do Thái. Ai thật sự làm được điều biết người biết ta. đương nhiên không phải là anh chàng người Mỹ ấy. Triển thuật tâm lý của thành công thường cụ thể và kỳ diệu, nó không phải đến từ sách vở, cũng không phải đến từ những thứ đã được ước định. Tâm kế và sách lược được vận dụng mới là phương pháp để tiếp cận tâm lý đối phương và có thể đánh bại họ. Trước tình thế phải đối phó với nó. Tốt nhất là nhận rõ trước mục tiêu của mình Sau đó mới tìm hiểu ý đồ thật của đối phương Chỉ có như vậy mới tránh được sai lầm Các bạn thân mến, kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn chương 5 Tâm kế trong đàm phán Đây cũng là chương cuối cùng của quyển sách Tâm và kế người do thấy Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi quyển sách này Hy vọng các bạn đã tích lũy được những kinh nghiệm bổ ích cho mình Kho Sách Nói.com.vn rất mong gặp lại các bạn trong những quyển sách sau. Kho Sách Nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện nhờ vào sự ủng hộ của thính giả trong suốt thời gian qua. Cư sĩ Thích Thiên Phúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn thành viên, các nhà tài trợ đã dành cho chúng tôi những lời chia sẻ